Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1271, Cố Tổng Tức giận bỏ nhà ra đi ba, nàng ôm lấy tiểu ngư, đem hắn ôm đến trên giường, hai người cùng nhau nằm xuống. Cố niệm thâm tắm xong đi ra, nhìn thấy nằm trên giường một lớn một nhỏ, hắn rất bất mãn cao mày, tại sao phải để hắn theo chúng ta ngủ? Vấn đề này hỏi. Lâm ý tiện tay trong chăn âm thầm nắm quyền, cắn răng dùng sức trở về cố niệm thâm chín chữ, bởi vì hắn là con trai của chúng ta. Hắn là heo sao, đây là hắn con ruột cả ngày lẫn đêm vết bỏ. Mẹ, hắn thứ người như vậy liền không xứng có con trai. Không. Liền lão bà đều không xứng có, nên độc thân. Không được. Cố niệm thâm khom người muốn hất chăn, đem lâm tiểu ngư ôm đi. Lâm ý thiện tay mắt lanh lẻ, đem chăn bấm, ra tăng âm lượng nói. Vậy chính ngươi đi phòng khách ngủ, hừ Tiểu ngư cũng rất tức giận, hắn bĩu môi tức giận hừ một tiếng, nhưng sau đó xoay người ôm lấy cổ của lâm ý thiện, nghiêng đầu đắc ý đối với cố niệm thâm nói. Cô cô nói con trai là tình nhân của môn mi, ta là tình nhân của môn mi nha. Cố niệm thâm. Lâm ý thiện bị tiểu ngư lời nói này cho đáng yêu đến rồi, cũng ấm áp đến rồi. Nhất là hắn ôm lấy cổ nàng động tác này, nàng cũng ngước cầm cùng cố niệm thâm được nước. Không có cách nào người hữu tình. Cố niệm thâm. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Đầu năm nay không có tình nhân nhỏ thật bị tức. Hai tay của hắn chống nảnh, tức giận tại mép giường đi tới đi lui, Lâm Ý Thiển cùng Lâm Tiểu Ngư ở trên giường rất bình tĩnh nói chuyện phiếm, môn mi, ngày mai ngươi đi thủ đô không mang theo ta sao? Lâm Ý Thiển nói, ngươi cùng ta đi cùng đi. Tiểu Ngư mới vừa cùng cố niệm thâm cãi nhau, hắn cũng không muốn cùng cố niệm thâm cùng nhau, không nên cùng ba ba đi, nghĩ bạch sắc thúc thúc. Ý tứ của hắn là muốn cùng bạch sắc cùng đi. Lâm ý tiện suy nghĩ bạch sắc cũng đích xác có thật lâu không có gặp tiểu ngư rồi, một mực nói dẫn hắn đi có thể cũng không có mang, nghĩ thầm muốn không liền để bạch sắc đem tiểu ngư cho mang đi thủ đô, vậy ngươi có muốn hay không cùng bạch sắc thúc thúc cùng đi đây? Tiểu ngư cười một chút đầu, muốn, nghĩ là phát ra từ nội tâm nghĩ, cố niệm thâm không đồng ý, không được, hắn không được phép nghi ngờ ngữ khí, âm thanh rất lớn. Nghe vào rất hung tiểu ngư mới vừa khóc qua, tâm linh còn rất yếu đuối bị cố niệm thâm như vậy một hung, lại mắt đỏ đỏ lỗ mũi, xấu đa đi. Mở miệng sẽ khóc một điểm này để cho cố niệm thâm rất tức giận, hắn thấy nam hài tử liền không nên tùy tùy tiện tiện chảy nước mắt. Hắn đưa tay chỉ lâm tiểu ngư để cho hắn đem nước mắt cho nghẹn trở về, không cho khóc, ta đếm một hai ba. Tiểu tử khóc càng hung lâm ý thiển thật sự là không nhịn được đối với cố niệm thâm lớn tiếng khiển trách ngươi nên thật tốt kiểm điểm một cái chính ngươi hài tử trước nhiều thích ngươi ngươi căn bản không biết câu thông ung thư thẳng nam cái gì tên ngu ngốc này nói cái gì con trai nói hắn xấu nàng không mắng hài tử lại còn để cho hắn kiểm điểm một cái chính mình còn mắng hắn chỉ ung thư thẳng nam cố niệm thâm tức giận ngửa đầu hô một hơi Sau đó lại nhìn lấy Lâm Ý Thiển, ngữ khí tận lực bình tĩnh, Lâm Ý Thiển ngươi đi ra chúng ta nói một chút. Hắn đối với Lâm Ý Thiển ngoát ngoát tay. Ta không muốn nói với ngươi. Lâm Ý Thiển không thấy cố niệm thâm, mỉm cười rỗ tiểu ngư, bảo bối chúc ta ngủ ngoan ngoãn Tiểu tử bị thương tiểu tâm linh bị Lâm Ý Thiển rỗ tốt rồi, hắn nghiêng đầu trừng cố niệm thâm, hừ. Rất ngạo kiều, rất đắc ý. Cố niệm thâm. Hắn ở nơi này nhà có còn hay không một chút gia đình địa vị. Tại chỗ vòng vo hai cái vòng, hướng trên giường nhìn vô số lần, một lớn một nhỏ, phát hiện đều là hắn không thể mắng càng không thể đánh. Bực bội. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1272 Cố tổng tức giận bỏ nhà ra đi bốn. Hắn khẽ cắn răng đi bên ngoài cầm điện thoại di động lên Gọi đến điện thoại của Lý Nam Mộ Chờ Lý Nam Mộ nghe Hắn cố ý lớn tiếng nói Không phải nói uống rượu không địa chỉ phát tới Lâm ý tiền biết hắn là cố ý lớn tiếng để cho nàng nghe được Nàng tức giận cười cười Thật ngây thơ Lâm tiểu ngư cũng nghe được lời nói của cố niệm Thâm, hắn nhỏ giọng cùng Lâm ý tiền tố cáo, môn mi, chồng ngươi muốn đi ra ngoài uống rượu. Lâm ý tiền tức giận. Để cho hắn đi uống nhiều rồi liền đừng trở lại, để cho hắn ngủ đường xe chạy. Nghe vậy tiểu tử lại đau lòng, hắn bĩu môi nghĩ một lát, nói. Uống nhiều rồi để cho hắn ngủ ghế salon có được hay không? Âm thanh còn mang theo một chút giọng mũi. Nghe đặc biệt chọc người thương tiếc. Lâm Ý Thiển rất vui vẻ yên tâm. giơ tay lên tại trên đầu của tiểu tử sờ sờ. Được. Nàng chấn an để cho tiểu tử cảm thấy rất an tâm. Mỉm cười nhắm hai mắt lại. Lâm Ý Thiển cho là hắn phải ngủ rồi. Chuẩn bị tắt đèn tiểu tử bỗng nhiên lại mở mắt. Chúng ta đây nơi này còn rất nhiều vị trí. Để cho hắn ngủ một chút có được hay không. Hắn trợn mắt nhìn đen lúng liếng ánh mắt. Dường như còn có chưa khô nước mắt Long lanh nước Lâm ý thiện tâm ấm áp Tay kéo vào hắn mềm nhũng tiểu thân thể cúi đầu ở trên chán hắn hôn một cái Được Thật sự rất vui vẻ yên tâm Con của bọn họ như vậy Hiểu chuyện thiện lương như vậy Lúc này ngoài cửa truyền vào tiếng cửa mở Tiếp theo là đập cửa âm thanh Phanh một tiếng đập cửa Người rõ ràng tâm tình rất lớn Lâm ý thiện mắt trởn trắng Trong lòng ngổ nước bọt Lão tử còn không bằng con trai Từ khi lâm ý thiện cùng cố niệm thâm gieo căng bày tỏ sau Cố niệm thâm liền không có đi ra ngoài cùng Lý Nam mộ bọn họ tụ qua Mỗi lần ở trong giúp A móc hắn Hắn đều không để ý Tối nay hắn chủ động gọi điện thoại nói muốn tụ Mấy người bọn hắn không có một vắng mặt đều tới Lý Nam mộ nhìn thấy cố niệm thâm liền bắt đầu trêu chọc Thật để cho người không nghĩ tới Chúng ta cố gia yêu nhà cố tổng lại sẽ chủ động yêu cầu đi ra uống rượu kỳ tích. Cố niệm thâm kinh thường trở về Lý Nam Mộ, nói nói nhảm nhiều như vậy, ngươi dám uống sao? Hắn liếc Lý Nam Mộ một cái, sau đó bước chân hướng ghế sa lon bên kia đi. Nhịp bước nặng nề. Lý Nam Mộ cùng Tần Phong mấy người bọn hắn ở phía sau nhìn lấy hắn, liếc mắt nhìn nhau. Tần Phong chập chập lắc đầu. Xem ra có tình huống tối nay chắc là ở trong nhà bị tức rồi. Nghe vậy, Lý Nam Mộ lập tức nhìn có chút hả gây đi treo chọc cố niệm thâm. Chúng ta cố tổng đây là ở trong nhà bị tức bỏ nhà ra đi rồi hả? Cố niệm thâm một cái mắt lạnh quét về phía hắn, nói nhảm nữa ta dùng rượu giót chết ngươi. Hắn ngứa giận đùng đùng cực kỳ giống nổi giận trong bụng không có phương pháp, vừa vặn muốn tìm một nơi chút giận. Bọn họ nhất trí khẳng định hắn đây là ở nhà bị tức rồi, đi ra tát khí, xem ra là thật sự tại lâm ý thiện nơi đó ăn quả đắng, đi ra mua say rồi. Từng cách một ngữ khí để cho cố niệm thâm nghe cảm giác hắn tốt kinh sợ, hắn ở trong nhà đã ý thức được chính mình không có địa vị ở bên ngoài còn như vậy, hắn không xí diện sao. Hắn chân mày dương lên, một cái bá khí ánh mắt quét về phía ba người kia nhìn có chút hả hê người. Lão tử là đứng đầu một nhà, ai có thể cho lão tử khí thụ, nhưng cũng không có người tin tưởng hắn. Mọi người đều quen như vậy, rõ ràng trong lòng cũng không cần thổi cái đó ra châu để cho chúng ta chê cười. Lý Nam mỗ ngồi vào bên cạnh cú niệm thâm trêu chọc hắn, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thủ. Nói lấy tay hắn chỉ đứng ở cửa, chờ lấy bọn họ chọn lựa bồi tiểu tiểu thư tiếp lấy đối với cú niệm thâm nói. Ngươi nếu là thật sự ngạnh khí, liền để cho bọn họ hai làm bên cạnh ngươi bồi ngươi uống ly rượu, hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1273 Cố Tổng tức giận bỏ nhà ra đi năm Hắn mỗi lần đi ra chơi cũng là muốn kêu bồi hát cùng bồi uống, cứ việc đến cuối cùng vẫn là sẽ bị Kỳ Ngũ Việt đuổi đi, nhưng hắn vẫn sẽ đi quy trình này. Cố niệm thân cùng Lâm Ý thiện cảm tình hiện tại cũng là trong suốt rồi, từ nhỏ đến lớn, vì với nhau thủ thân như ngọc, hắn sẽ bởi vì cái này nhất thời giận dỗi, nhất thời mặt mũi, thật sự nghe Lý Nam mộ giật dây sao? Tần Phong cùng Kỳ Ngũ Việt đều là một bộ xem kịch vui tâm tính. Nếu là hắn dám đồng ý, bọn họ liền dám chụp hình phát cho lâm ý thiện, ngược lại bọn họ người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cố niệm thâm ngẩng đầu lên, thuận theo phương hướng ngón tay Lý Nam Mộ nhìn lại, một hàng vóc người nóng bỏng, ăn mặc hấp dẫn nữ nhân liền đứng ở nơi cửa ra vào, hắn mới vừa mới lúc tiến vào cũng không có lưu ý. Hắn ngẩng đầu thời điểm trong cơn tức giận là suy nghĩ bất cứ giá nào tùy ý gọi một nữ nhân, nhưng là nhìn thấy nữ nhân trong nháy mắt, hắn lập tức liền không còn ý nghĩ. Một chút hứng thú cũng không có. Trong đầu tất cả đều là lâm ý thiện gương mặt đó, nơi này chính hắn một cách đều không nhìn chúng. Hắn thậm chí vui mừng, hắn tại lên tiểu học liền gặp phải lâm ý thiện ánh mắt trực tiếp lên thiên từ nay tất cả nữ nhân khác đều là người đi đường. Ánh mắt của hắn không có ở cái kia bầy trên người nữ nhân sừng lại thu hồi lại khinh bị nhìn lấy Lý Nam Mộ. Ánh mắt của ngươi thật thấp. Lý Nam Mộ cũng dễu cợt hắn. Ta nhìn ngươi chính là không dám. Ngươi cái này thay quản nghiêm quả thật là ném chúng ta một đám người mặt. Lúc này tần phong cũng tới quạt gió thổi lửa. A, mộ ngươi đây không phải là đang chọn chuyện sao. Nam nhân đều sĩ diện. Ngươi liền để huyên để nói phép ngươi sẽ chết à. Lý Nam Mộ. Phi, một tiếng, ta còn liền không nhìn được nam nhân khoác lác. Khoác lác. Hắn khoác lác. Cố niệm thâm cao mày, không thể tiếp nhận lý nam mộ cùng tần phong đít. Hắn đó là để cho tên ngu ngốc kia được không? Hắn là Mỹ cách tổng giám đốc, cố ra đứng đầu một nhà, hắn yêu cầu khoác lác. Hắn biết sợ một nữ nhân. Hắn hôm nay liền muốn chứng minh, hắn một chút không sợ tên ngu ngốc kia. Hắn còn muốn để cho tên ngô ngốc kia thanh xuân hiểu được gia đình của hắn địa vị. Cố niệm thâm suy nghĩ từ trong túi lấy điện thoại di động ra thông qua đi số của Lâm Ý Thiển trực tiếp ấm miễn đề. Bên kia một hồi lâu mới nghe truyền tới âm thanh của Lâm Ý Thiển, ngươi thật sự đi ra ngoài sao? Lâm Ý Thiển ở bên kia âm thanh rất nhỏ, cố niệm thâm suy đoán nàng chắc là ở trong phòng tiểu tử ngủ tiếp đi. Trong đầu của hắn không khỏi văng ra tiểu tử tấm kia ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn thịt thịt, lông mi thật dài, thỉnh thoảng còn có thể chu mỏ nói một hai chữ mớ. Tâm của hắn vô hình hóa rồi, nhất thời cái gì tính khí cũng không có. Mới vừa rồi bá khí và khí thế cũng biến mất theo, mở miệng không tự chủ được nhỏ giọng ta một hồi đi trở về, ngươi đi ngủ sớm một chút. Bên cạnh ba người nhìn nhau một cái, đều là... Ta cũng biết ánh mắt. Cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển nói mấy câu cúp điện thoại, sau đó hắn đem điện thoại di động hướng trên bàn trà ném một cái tùy tiện bưng lên một ly ngửa đầu một hơi uống cạn Lý Nam Mộ chập chập lắc đầu, ai nha, loại này diễm phúc chỉ có thể mấy người chúng ta hưởng rồi, người nào đó đời này là treo cổ tại một hớp trên cây rồi. Nói lấy hắn cũng bưng lên một ly rượu uống từng chút. Sau đó hắn tự tay cửa đối diện miệng một hàng kia nữ nhân ngoát ngoát tay Các ngươi đều qua tới Mấy nữ kia người nghe được hắn triệu hoán Từng cái kích động không được rồi chen lấn đến trước phía salon Đứng trước mặt bọn họ Chở sau cải trắng để cho bọn họ chọn Lý Thiếu Trung gian cái đó cao nhất nữ nhân Nũng nịu đối với Lý Nam Mộ vứt mì nhắn còn chặt một chút eo Hôn an Sở căng đan lão tông Tác giả vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1274 Cố tổng tức giận bỏ nhà ra đi 6 Lý Nam mổ lông mày nhớn lên Chuẩn bị đối với nữ nhân kia Vấy tay kỳ ngũ Việt bỗng nhiên mở miệng Ta xem hôm nay cũng không phải là tới uống rượu Ta đi về trước Hắn bất thình lình một câu, nói lấy liền nhấc chân, xảy bước hướng ngoài cửa đi. Bốn người bọn họ ra ngoài thiếu một cách đều sẽ ít đi rất nhiều cảm giác, Lý Nam mộ vội vàng đứng dậy đuổi theo kỳ ngũ Việt. Đến phía sau hắn đưa tay bắt lại cánh tay của hắn kỳ ngũ Việt ngươi có thể hay không đừng mất hứng cố tổng thật vất vả chủ động phải ra tới còn muốn mời khách, chúng ta tối nay thật thú vị chơi. Kỳ ngũ Việt dừng bước lại, trong mắt vết bỏ nhìn lấy Lý Nam Mộ nắm hắn cánh tay cánh tay kia, đem móng vuốt của ngươi lấy ra. Hắn là thực sự mặt lạnh tại nổi dần tính khí rất lớn. Lý Nam Mộ cũng phải cần mặt mũi, ngay trước nhiều người như vậy, hắn ngửa cằm lên cùng kỳ ngũ Việt hận, liền không lấy ra thế nào. Kỳ ngũ Việt hơi hơi thu mắt, ánh mắt lóe lên một đạo nguy hiểm ánh sáng. Không đợi Lý Nam Mộ ý thức được nguy hiểm, hắn trở tay đem cổ tay của Lý Nam Mộ chói lại, xoay người một cái, đem Lý Nam Mộ đẩy tới trên tường, sau đó hắn nâng lên bên phải đầu gối, để Lý Nam Mộ hạ bộ. Gào! Lý Nam Mộ đau kêu một tiếng, ngươi con mia nó đè ta chứng. Là thực sự đau, hắn mặt đỏ dần, không để ý tới hình tượng. Liền ngay cả cố niệm thâm đều không nhịn được cười phun tần phong càng là cười trước ngưỡng sau lật Bất quá cười thuộc về cười Hắn vẫn không quên kiêng kỳ huyên để mặt mũi Đem mấy cái kia tiểu thư cùng ở trong phòng phục vụ nhân viên phục vụ cho đuổi đi Đám người đều đi rồi Lý Nam Mộ bắt đầu đối với kỳ ngũ Việt đồng thủ Ta nói Lý Nam Mộ ngươi con mia nó có độc chứ Vừa nói một bên nhéo kỳ ngũ Việt cổ áo Một cái tay khác nắm chặt quả đấm, làm ẩn nhấn thật lớn mới không có dùng quả đấm đập hắn. Hắn khẽ cắn răng trên không trung cơ một cái, nếu có lần sau nữa hắn nhất định sẽ hung hãn mà đánh hắn. Một cái tay khác cũng buôn cổ áo kỳ ngũ Việt ra, hai tay che lấy mới vừa rồi bị kỳ ngũ Việt đỉnh vị trí, còn rất đau. Hắn vô cùng tức giận, lại mắng kỳ ngũ Việt con mẹ nó. Lão tử nếu là phế đi Ngươi con mia nó cùng lão tử họ lý Cho chúng ta lão lý ra nối dõi tôn đường Ngu ngốc Kỳ ngũ Việt liếc lý nam mộ một cái lười để ý hắn Bước chân nặng nề đi tới ghế salon bên kia tại cố niệm thâm bên kia ngồi xuống Bưng một ly rượu lên Ngửa đầu ứng ử ứng ử xuống bụng Hắn lạnh chầm mặt Là thực sự lại tức giận Tần Phong rất biết xem sắc mặt Vội vàng mở miệng điều giải bầu không khí Hai người các ngươi có thể hay không Đừng vừa thấy mặt đã đớp chác Làm cùng vợ chồng son Vợ chồng son đều không có hai người Các ngươi làm ẩm ý Nghe vậy, Lý Nam mộ vết bỏ Phi, một tiếng Ai con mia nó cùng hắn là vợ chồng Thiên hạ nữ nhân diệt tuyệt Chỉ còn lại nam nhân Lão tử cũng sẽ không chọn giống như hắn Còn không bằng nhảy xuống biển Nhảy lầu uống thuốc ngủ chết đi Coi như xong rồi Hắn đùng đùng nói một trận bởi vì chứng chứng đau, hắn tâm tình rất kích động. Ngươi biết ngươi cùng nữ nhân khu chớ ở đó sao? Cố niệm thâm dương mắt nhìn về phía Lý Nam Mộ, bất thình lình ném ra một cái vấn đề. Lý Nam Mộ nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi. Ở đâu? Hỏi xong hắn lập tức hối hận cảm giác chính mình trúng bộ. Hắn tại sao phải cùng nữ nhân so với... Hắn cùng nữ nhân khác nhau không phải là nam nhân và nữ nhân khác nhau sao? Cố niệm thâm thản nhiên nói. Là thêm ngươi chứng. Nói lấy ánh mắt của hắn đi xuống một chút. Tại Lý Nam mộ hạ bộ dừng lại hai giây. Sau đó lại quay đầu nhìn kỳ ngũ Việt nói. Cho nên mới vừa rồi ngươi hẳn là xuống chân ác một chút. Tần Phong. Hôn An, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 1275. Ôm lấy vợ con đi ngủ thật tốt một. Quả nhiên độc nhất lưới vẫn là cố niệm thâm. Lý Nam mộ nghe xong lời của cố niệm thâm nổ rồi. ngươi cách này thê quản nghiêm có ý nói ai vậy. Bước chân hắn vội vàng đi tới trước mặt cố niệm thâm. Tới. Lấn nhau tổn thương. Bọn họ tới là uống rượu, cái này một hồi cái kia hai cái cãi nhau, một hồi lại hai cái này cãi nhau. Tần Phong cảm thấy hắn không còn ngăn lại, tối nay rượu của hắn muốn uống không được. Nhớ hắn vội vàng bưng chén rượu lên, tối nay chúng ta không phải là tới uống rượu sao. Hắn một cái tay khác lại bưng lên một ly kín đáo đưa cho Lý Nam Mộ. Lý Nam Mộ không chịu tiếp, không có nữ nhân uống cái cổng lông ạc. Ta xem một chút ngươi có bao nhiêu có thể uống. Kỳ ngũ Việt nhấc lên mí mắt liếc nhìn Lý Nam Mộ, sau đó ở trên bàn cầm lên một cái chỉnh chai rượu, đem cái này một bình uống rồi, ta giúp ngươi đem nơi này tất cả nữ nhân kêu đến để cho ngươi chọn lựa. Lý Nam Mộ không một chút nào nhận túng, dự định nghênh chiến cùng kỳ ngũ Việt bàn điều kiện, nếu như ta uống chai này, mỗi người các ngươi cũng gọi một nữ nhân. Nói xong hắn còn đặc biệt chỉ kỳ ngũ Việt nói. Nhất là ngươi. Kỳ ngũ Việt có bệnh thích sạch sẽ, hắn luôn luôn không thích có người tiếp cận hắn, nhất là nữ nhân. Cái này bệnh thích sạch sẽ cũng không phải là một mực đều có, ngược lại lên cấp 2, cấp 3 thời điểm còn không có, Lý Nam Mộ cũng không nhớ hắn là lúc nào có. Cho nên muốn để cho hắn chán ghét biện pháp tốt nhất chính là để cho hắn tìm nữ nhân. Kỳ ngũ Việt cắn răng nghiến lợi nói. Nếu là uống không hết, ta đổ cho ngươi vào trong miệng. Đây là đồng ý điều kiện của hắn rồi. Lý Nam mộ đưa tay hào phóng cầm chai rượu lên kỳ ngũ Việt ngươi nói chuyện nhưng đến giữ lời. Chỉ nhắc nhở một câu, sau đó ngửa đầu hướng về phía chai rượu uống rượu. Tần Phong Cố niệm thâm Lý Nam mộ một hớp không đợi một hớp uống rượu, bọn họ liền theo dõi hắn cục xương ở cổ họng, không ngừng động. Mắt thấy một chai rượu thấy đáy, Lý Nam mộ lấy hơi, sau đó uống một hơi cạn. Uống bia. Uống xong hắn đem bình rượu hướng trên bàn để xuống một cái, ba, một tiếng, suýt nữa về nát. ở một cái uống rượu nhanh, men rượu tới cũng sắp. Thân thể của hắn nhẹ bỗng cảm giác không chịu được đầu. Hắn hướng bên cạnh kỳ ngũ Việt một tòa, hai tay ôm lấy kỳ ngũ Việt, say khướt nói Kỳ ngũ Việt ta Ta uống xong, ngươi nói lời giữ lời Hắn hành động này để cho cố niệm thâm cùng tần phong kinh ngạc không thôi Đều cho là kỳ ngũ Việt sẽ vết bỏ đẩy lý nam mộ ra Dù sao hắn có bệnh thích sạch sẽ Hơn nữa đối với lý nam mộ đặc biệt vết bỏ hay là uống say rồi lý nam mộ Nhưng là kỳ ngũ Việt cũng không có đẩy Lý Nam Mộ ra, hơn nữa còn trong mắt, ánh mắt rất ôn hòa nhìn lấy hắn. Ta nói cái gì? Trong âm thanh cũng nghe không hiểu tâm tình. Ngươi! Lý Nam Mộ đánh một cái rượu cách nói tiếp. Ngươi nói ngươi muốn tìm cho ta nơi này tất cả nữ nhân. Nói xong hắn cánh tay đi xuống chợt một cái, đầu lệch đi xuống. Bất tình nhân sự! Tần Phong nhìn lấy một màn kia cảm thấy tối nay rượu đã định trước uống không được, xong rồi còn chưa bắt đầu liền uống nhiều rồi. Mất hứng. Cố niệm thâm gò má rét bỏ liếc mắt Lý Nam Mộ, đưa tay bưng ly rượu, ngửa đầu uống cạn, Sau đó đứng dậy, xài bước rời đi. Vừa đi vừa lấy le giọng nói. Còn không bằng về nhà sớm ôm lấy vợ con đi ngủ. Kỳ ngũ Việt. Tần Phong. Cái này cũng quá được nước rồi, chúng ta là không tìm được nữ nhân, vẫn là không sinh được hài tử. Vốn là say bất tỉnh nhân xử lý nam một nghe được Tần Phong nói, hài tử, hai chữ, bỗng nhiên lại tỉnh rồi, tiểu hài tử phiền chết rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org trương một ngàn hai trăm bảy mươi sáu ôm lấy vợ con đi ngủ thật tốt hay trong miệng lẩm bẩm nhưng ánh mắt vẫn là nhắm tần phong nhìn một chút lý nam mộ sau đó vừa nhìn về phía kỳ ngũ việt ngươi trả lại là ta đưa kỳ ngũ việt không chút do dự nói ta đưa hắn lập tức đứng dậy ôm lấy cánh tay của lý nam mộ thô lỗ đem hắn kéo lên sau đó đem hắn một mượt cánh tay Dây dưa ở trên cổ của hắn Đỡ hắn đi ra ngoài Tần Phong cũng ở một bên giúp Đem bọn họ đưa tới xe Bởi vì phải uống rượu Bọn họ đều là mang theo tài xế tới Kỳ ngũ Việt cùng Lý Nam Mộ ngồi ở phía sau Kỳ ngũ Việt đem đầu của Lý Nam Mộ Thả vào trên cửa sổ xe đắp Nhưng là xe đồng một cái Thân thể của Lý Nam Mộ liền hướng hắn bên này lệch, Đầu dự ngã xuống trên vai hắn Kỳ ngũ Việt gò má đồng thời nâng lên một cái tay, nghĩ muốn đẩy Lý Nam mộ ra, nhưng là tay đến giữa không trung, bỗng nhiên lại dừng lại. Trên không trung treo hai ba giây, ngón tay hắn run rẩy thường thần xui khiến nắm tay cho buông xuống. Mặt cho Lý Nam mộ dựa vào ở trên người hắn. Hắn quay đầu ánh mắt nhìn về phía đường phía trước. Phồn hoa nổi thành, đèn nê ông ló lên, hắn giống như là nghĩ tới chuyện gì buồn cười, cong lên bờ môi. Dựa vào ở trên người hắn, người bỗng nhiên kêu hắn kỳ ngũ Việt. Say khước ngữ khí, còn có chút vội vàng. Kỳ ngũ Việt trong mắt liếc nhìn Lý Nam Mộ, âm thanh cũng lạnh như băng, làm gì? Ngươi nói ngươi tại sao trung quy cùng ta đối nghịch? Lý Nam Mộ hỏi xong, xe vừa vặn quẹo cua, hắn suýt nữa lại ngã, dứt khoát đưa tay ôm lấy kỳ ngũ Việt. Thân thể leo lên trèo, lại an ổn tựa vào trên vai của kỳ ngũ Việt. Trong ánh mắt kỳ ngũ Việt thêm mấy phần vét bỏ bởi vì ngươi thiếu. Trả lời một câu, hắn lại dương mắt nhìn về phía đường phía trước. Lý Nam Mộ nghe xong câu trả lời của kỳ ngũ Việt không phục lắm. Dứt khoát ngẩng đầu lên, cầm khoác lên trên bả vai của kỳ ngũ Việt cao mày cùng kỳ ngũ Việt lý luận. Này, ta nói ngươi người này, ta làm sao lại thiếu nợ? Ta thiếu ngươi cái gì không? Bởi vì cầm chịu lực, hắn không nói lời nào giống như là tại chu mỏ làm nũng. Kỳ ngũ Việt liếc nhìn hắn một cái, vết bỏ trong hai mắt lại tràn đầy chứa ý cười. Chống lại hai mắt của hắn. Lý Nam Mộ lại không nhịn được cùng hắn lý luận, ngươi nói ngươi tại sao một mực sống mái với ta. Hắn rêu rao cái không xong kỳ ngũ Việt vết bỏ không được rồi trực tiếp đưa tay bưng kín miệng của hắn, nhanh im miệng đi. Lúc này tài xế trước mặt bỗng nhiên mở miệng thiếu ra là về nhà sao? Cẩn thận hỏi thăm kỳ ngũ Việt. Kỳ ngũ Việt ngứ khí thâm trầm đi hoa phủ nhà trọ. Sau đó hắn lại tròng mắt liếc liếc mắt người bên cạnh. Tài xế biết rồi. Không biết Lâm Ý Thiển ngủ tiếp đi không có, Cố Niệm Thâm về nhà không làm gọi điện thoại cho nàng, sợ vạn nhất nàng ngủ tiếp đi bị hắn đánh thức. Hắn đến cửa phòng, tay nắm chốt cửa, thận trọng vặn mở khóa cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Phát hiện trong phòng đèn sáng rỡ, đây cũng là không ngủ. Hắn to gan đẩy cửa ra, Lâm Ý Thiển ngồi ở trên ghế salon ôm lấy máy vi tính. Hai tay đang đặt trên bàn phím đùng đùng gõ. Đại khái cũng là nghe được Cố Niệm Thâm mở cửa động tĩnh, nàng nhấc lên mí mắt hướng cánh cửa nhìn một cái. Cố Niệm Thâm chống lại tầm mắt của nàng, cơ hồ là nằm ở bản năng phản ứng, tuét miệng cười lên, "Con dâu, ta đã trở về." Hắn một mặt lấy lòng cười, đi tới bên cạnh Lâm Ý Thiền ngồi xuống. Lâm Ý Thiển ngồi, chỉ so với cố niệm thâm ngồi cao hơn một chút điểm, nàng trong mắt mặt không biểu tình nhìn lấy hắn uống cạn hưng thịnh rồi hả. Thật ra thì tận không có tận hứng, nàng vừa nghe liền biết, không có bao nhiêu mùi rượu. Nhất định là không có uống bao nhiêu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website udiocuyen.com.org chương 1277. Nguyên lai like ta thật sự là nạp tiền điện thoại đưa một. Cố niệm thâm không có trở về Lâm ý tiện cái vấn đề này, hắn đem tay phải sách túi giở lên nói không, ta mang cho ngươi cái này là một nhà tráo tiệm bỏ túi túi. Nói lấy hắn túi thả vào trên bàn trà, một bên đem bên trong hộp đồ ăn lấy ra, vừa nói. Ngươi hậu thiên muốn lên đài cho nên ta mua một chút thanh đảm. Lúc hắn nói chuyện vẫn là toát miệng. Mỗi một cho chữ nghe vào đều là đang lấy lòng tại lấy lòng. Lâm ý thiện nhìn lấy lại cũng không kềm được rồi. Buông xuống máy vi tính đưa tay nắm cố niệm thâm một cái tay. Như nàng đoán lạnh, nàng dùng hai tay đem tay của hắn ôm chặt hỏi. Bên ngoài là không phải là rất lạnh. Tay nàng rất nhỏ. Lòng bàn tay rất mềm mại, nóng hồi cú niệm thâm trong nháy mắt cảm giác từ đầu ấm áp đến đuôi Hắn khẽ gật đầu một cái cũng còn khá Sau đó hắn rút ra bị lâm ý thiện nắm tay tiếp tục lái, mở Hộp đồ ăn túi có bánh bao hấp, còn có hai loại bất đồng cháo cùng với một chút bánh ngọt Nhìn lấy rất có thèm ăn Bỏ túi hộp nắp rất khó vạch trần, phát ra âm thanh có chút vang. Lâm ý tiền sợ đánh thức tiểu ngư, nhỏ giọng nhắc nhở cố niệm thâm, ngươi nhỏ giọng một chút, tiểu ngư ngủ thiếp đi. Cố niệm thâm nhỏ giọng hỏi, hắn sau đó khóc rồi sao? Hỏi xong hắn liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ, có chút áy náy. Lâm ý tiền lắc đầu, không có, để cho ta nhất định phải đợi ngươi trở lại, để cho ngươi lên giường đi ngủ. Nghĩ đến tiểu tử trước khi ngủ từng dặn dò nàng, nàng tâm còn ấm áp hô hô. Cố niệm thâm nghe xong trong lòng cũng rất ấm, hắn cong môi cười lên. Sau đó cầm một đôi đũa lên đưa cho Lâm Ý Thiển ăn nhanh đi ăn xong đi ngủ. Lâm Ý Thiển nhận lấy đũa, xốc lên một cái bánh bao hấp trước đưa đến bên mép cố niệm thâm, ngươi ăn một cái. Nàng nuôi, cho dù cố niệm thâm không thích, hắn cũng hớn hở mở miệng tiếp nhận. Lâm Ý Thiển lại tiếp tục gắp một cái chính mình ăn. Cố Niệm Thâm múc một muỗng cháo cho hắn ăn. Hai người như vậy lẫn nhau uy. Trong không khí tràn ngập một cổ nồng nặc mùi vị thức ăn cho chó, ăn đang tận hứng, cửa phòng ngủ bỗng nhiên truyền tới âm thanh non nớt của Lâm Tiểu Ngư, đa đi môn mi, các ngươi tại sao len lén ăn đồ ăn? Ai oán, ngữ khí oán trách. Lâm Ý Thiền. Cố Niệm Thâm Hắn quay đầu, một mặt dấu hỏi nhìn lấy Lâm Ý Thiển không phải nói cái tên này ngủ thiếp đi sao? Lâm Ý Thiển một bộ nàng cũng không biết biểu tình. Đúng vậy, rõ ràng ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ rất say sưa nói thế nào tỉnh liền tỉnh rồi. Các ngươi là không muốn cho tiểu ngư ăn không? Tiểu tử mặt đầu ngủ, tay phải trong ngực còn mang theo một cái lông xù đồ chơi bĩu môi tội nghiệp nhìn lấy Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm. Không phải! Lâm Ý Thiền lắc đầu phủ nhận. Nàng dùng tay âm thầm đẩy lại cố niệm thâm, cố niệm thâm cũng vội vàng giải thích, đã đi thấy ngươi ngủ thiếp đi, cho nên không có la ngươi. Hắn mỉm cười. Trong lòng lại kêu mia nhà nó, bình thường một ngủ không phải cùng con heo nhỏ một dạng sao, gọi thế nào đều không gọi tỉnh. Hôm nay làm sao đột nhiên liền tỉnh rồi. Tiểu ngư căn bản không tin tưởng Lâm Ý Thiển phủ nhận cùng cố niệm thâm giải thích, vành mắt hồng hồng nhìn chằm chằm trên bàn trà hộp đồ ăn, các ngươi nhất định là không muốn cho ta ăn, liền hai người các ngươi ăn cô cô nói nhất định là thật sự, ta là nạp tiền điện thoại đưa. Thật đáng thương, thật đáng thương nha. Lâm Ý Thiển, cái đó kinh sợ bánh bao cùng con trai của nàng tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, rốt cuộc còn dạy hắn cái gì đó. Nàng đơn thuần cá đâu? Vậy ngươi mau tới đây ăn chút, còn có rất nhiều đây. Nghe vậy, tiểu ngư lập tức thu hồi khổ sở biểu tình cười lên được. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1278. Nguyên lai like ta thật sự là nạp tiền điện thoại đưa hay Lâm Ý Thiền Cái tên này thật sự là giải thích câu nói kia Không có cái gì là một trận thức ăn ngon không giải quyết được Đại khái là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ Tiểu tử cũng không có ăn bao nhiêu Liền ăn vài miếng mặt nhăn cùng 3 giờ lung bao Liền lại bò lên giường ngủ Lâm Ý Thiền muốn dẫn hắn đi đánh răng Hắn đều khốn không mở mắt nổi Nhìn lấy lần nữa chìm vào giấc ngủ tiểu tử, hơn nữa còn ngủ rất say xưa, cố niệm thâm khóe miệng không tiếng đồng co quắp hai cái, sau đó quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển nhỏ giọng nói. Cho nên hắn là bị bánh bao hấp mùi thơm cho hôn tâm. Lâm Ý Thiển nhún nhún vai, đại khái đi. Rất có thể là như vậy. Bọn họ mới vừa rồi cũng ăn không ít rồi, lại trở về, nhìn lấy cái kia một ít thức ăn, một chút thèm ăn cũng không có. Cố niệm thâm đi đem bàn thu thập, hắn rất thích sạch sẽ thu thập xong còn đem bàn lau nhiều lần, nhìn lấy hắn bận rộn cao lớn thân ảnh, lâm ý thiền cảm thấy rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, rất may mắn, rất may mắn. Nàng đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà, cho nên đời này mới một cái cố niệm thâm. Chờ cố niệm thâm thu thập xong, nàng không nhịn được đi tới phía sau hắn, ôm lấy hắn. Dí má vào lưng của hắn, bĩu môi giọng nũng nịu hỏi: "Lão công, ngươi không phải nói đi ra ngoài uống rượu sao?" Xảy ra bất ngờ làm nũng, để cho Cố Niệm Thâm cả người xương đều mềm. Hắn giơ tay lên, nắm Lâm Ý Thiển ở trên eo hắn tay, nhẹ giọng trở về nàng: "Mấy tên kia căn bản không uống quá ta, có ý gì?" Lâm Ý Thiển biết theo hắn gọi cú điện thoại kia cho nàng, nàng liền biết Hắn ở bên ngoài cũng không sằng bậy Hắn không biết uống nhiều hơn trở về Nàng hốc mắt không giải thích được nóng lên chân hướng Bước tới trước một bước đường phòng trước mặt của cố niệm thâm mặt Giơ hai tay lên ôm lấy cổ của hắn Niệm thâm Kêu một tiếng nàng đi cài nhắc hôn lên cố niệm thâm môi Cố niệm thâm chừng mắt ngẩn người một chút Phản ứng lại hai tay ôm lấy lâm ý thiền hung. Đem nàng nhấn ngược ở trên vế salon, nhiệt liệt hôn kéo dài đến hai người đều thở hồng hộc. Cố niệm thâm dừng lại cuối đầu nhìn lấy Lâm Ý Thiển, giọng nói khàn khàn, ngày mai không phải là còn muốn bay thủ đô sao? Hắn sợ nàng sẽ mệt mỏi. Không có việc gì. Lâm Ý Thiển lại đưa tay quấn cổ của cố niệm thâm, chúng ta đi căn phòng đối diện trước ngủ một hồi. Nàng rất ít như vậy chủ động cố niệm thâm căn bản không chịu nổi không cách nào chống cự Hắn hưng phấn trực tiếp ôm nàng quý đầu nhìn lấy nàng hỏi Tối nay làm sao chủ động như vậy Một bên hỏi một bên đi tới cửa Đến căn phòng đối diện cố niệm thâm đem lâm ý tiễn thả lên giường Sau đó nhớ tới cái gì xoay người nói Ta đi lấy bộ Lâm ý tiễn đứng dậy ôm hắn không muốn kỳ an toàn Cố niệm thâm nửa tin nửa ngờ thật sự an toàn Thật sự Lâm ý tiện gật đầu mới vừa qua kinh nguyệt Ngươi quên rồi hả Cố niệm thâm suy nghĩ một chút Đích xác là Nơ thiên hậu cố niệm thâm Ta tin ngươi cái rượu Ngươi cái này nữ nhân ngốc rất xấu Lão sư Cố niệm dai 7 giờ đồng hồ thức dậy Ngáp ra ngoài Nhìn thấy trên ghế salon đang ngồi trương cảnh ngộ Nàng có chút không biết làm sao, không biết là tiếp tục đi phía trước, hay là trở về căn phòng ẩn nút. Không phải là để cho hắn buổi sáng thức dậy liền đi sao, làm sao đến bây giờ còn không đi ra. Nàng dừng bước lại, ảo não nhìn lấy trương cảnh ngộ. Trương cảnh ngộ nghe được tiếng la của nàng quay đầu mỉm cười trở về cố niệm dai, hôm nay ta không sao. Ồ! Cố niệm sai biếu môi một cái ta đây thay quần áo ra ngoài rồi. Chính ngươi muốn ăn cái gì liền điểm thức ăn ngoài. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 1279. Cả nhà các ngươi đều đồng ý một. Nói lấy nàng lập tức trở về phòng. Nhanh chóng đổi một bộ quần áo đi ra. Sau đó lại đi thư phòng cầm cần dùng sách đi ra. Chuẩn bị hướng cửa chính đi trương cảnh ngộ bỗng nhiên đi tới trước mặt nàng, đem nàng cản lại, bảo bảo. Không phải là để cho ngươi không muốn. Cố niệm dai muốn cải chính chương cảnh ngộ xưng hô, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị trương cảnh ngộ dùng miệng cho phong bế miệng. giờ giờ quờ, quờ, e, tờ cố niệm dai dương mắt nhìn cứng hôn nam nhân của nàng, nam nhân hẹp dài đôi mắt gần tại mấy cm. cái tên này rốt cuộc dựa vào cái gì? dựa vào cái gì lại hôn nàng? nàng không phải là cự tuyệt theo đuổi của hắn sao? hắn tại sao như vậy? nàng rất căm tức, hai tay để lồng ngực của trương cảnh ngộ, dùng sức đưa hắn đẩy ra, dùng tay dùng sức lau miệng tức giận trách cứ trương cảnh ngộ. Ta nói ta không thích ngươi, ngươi như vậy là không đúng. Chương cảnh ngộ rất bình tĩnh, nha, một tiếng thật có lỗi, ta không kìm lòng được. Hát, lúc nào không kìm lòng được cũng trở thành khinh bạc lý do của người khác rồi hả? Quả nhiên là cầm thú, mặt người dạ thú. Cố niệm sai tức giận dậm chân, chương cảnh ngộ kêu rất bình tĩnh, buổi trưa ta đi trường học đón ngươi. Đón ta làm gì? Cố niệm sai một mặt phòng bị nhìn lấy Trương cảnh ngộ, ta không muốn ngươi tiếp. Trương cảnh ngộ nhíu mày, ngươi quên rồi, ngày mai là nữ thần ngươi buổi biểu diễn, ngươi không tính đi. Ta không có phiếu. Cố niệm sai nói được nửa câu dừng lại, hiện tại nàng có hay không phiếu thật giống như không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nàng không muốn cùng tên cầm thú này đi. Suy nghĩ nàng chuẩn bị tổ chức lần nữa ngôn ngữ Nhưng là trương cảnh ngộ căn bản không cho nàng cơ hội Buổi trưa ta đi đón ngươi Rất bá đạo quyết định rồi Cố niệm dai bật thốt lên hỏi Ngươi có phiếu? Hỏi xong liền hối hận Hắn có hay không phiếu liên quan đến nàng đánh giám Nàng tại sao phải hỏi? Trương cảnh ngộ gật đầu ừ Ngươi ở đâu ra phiếu? Cú Niệm Giai trong đầu nghĩ nếu đều hỏi cái kia sẽ không để ý hỏi nhiều một cái vấn đề rồi. Trương Cảnh Ngộ nói. Chỉ dâu ngươi cho ta. Chỉ dâu ta đưa cho ngươi. Cú Niệm Giai trợn mắt một bộ cách này làm sao có thể biểu tình. Nói chính xác là không thể tiếp nhận. Chỉ dâu đều không cho nàng phiếu. Trương Cảnh Ngộ rất khẳng định gật đầu. ừ Nàng tại sao như vậy? cố niệm sai rất tức giận, cho trương cảnh ngộ người ngoài này phiếu cũng không cho nàng, nàng rút cuộc là ý gì? trương cảnh ngộ liền hướng nàng cơ quan từ thiện góp 10 triệu mà thôi, nàng liền bị trương cảnh ngộ thu mua. nàng như thế cầu nàng, nàng đều bưng, nói cái gì phiếu không dễ làm kết quả dễ dàng liền cho trương cảnh ngộ rồi. Cố Niệm Sai đang suy nghĩ có muốn hay không cho Lâm Ý tiền gọi điện thoại, khiển trách nàng một trận, Trương Cảnh Ngộ lại gọi nàng, bảo bảo. Nàng tại đang tức giận, ngứ giận đùng đùng trở về Trương Cảnh Ngộ, làm gì? Tâm tình của Trương Cảnh Ngộ một chút cũng không bị Cố Niệm Sai quấy nhiễu, vẫn là rất lãnh đạm bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên nói: "Đừng vùng vẫy nữa. Đừng vùng vẫy nữa." Cố Niệm Sai nháy mắt mấy cái, không hiểu nhìn lấy trương cảnh ngộ cái gì đừng vùng vẫy nữa trương cảnh ngộ biết nàng đang nghi ngờ cái gì khói miệng mím môi một vết cười nhẹ giọng nói chị dâu ngươi đồng ý chúng ta ở chung một chỗ hắn tiếng nói dừng lại cố niệm say nhíu mày cái gì chị dâu đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ trương cảnh ngộ rồi nói tiếp mẹ ngươi cũng đồng ý cái gì Cố niệm dai càng không tin. Trương cảnh ngộ không để ý đến phản ứng của cố niệm dai tiếp tục tiếp tục nói. Cậu nhỏ ngươi cũng đồng ý. Cố niệm dai rốt cuộc có cơ hội mở miệng, mẹ ta cũng đồng ý. Làm sao có thể? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1280 Cả nhà các ngươi đều đồng ý hay Mẹ đều không quản chuyện của nàng trương cảnh ngộ gật đầu ừ Sau đó lại bổ sung một câu Cả nhà ngươi người đều đồng ý Mặc dù cố niệm dai không tin tống thường văn Cũng tham dự bỏ phiếu Nhưng nàng nghe được cả nhà Hai chữ này cố vẫn có loại bị bán cảm giác Nàng lắc đầu không chịu tiếp nhận sự thật này Không có khả năng còn có anh ta đây Ca ca hẳn là sẽ không đồng ý nàng sớm như vậy nói yêu thương. Hơn nữa lần trước nàng cho là trương cảnh ngộ khi dễ nàng còn đem trương cảnh ngộ đánh. Làm sao có thể sẽ đồng ý bọn họ ở chung một chỗ. Nghĩ như vậy trong nội tâm nàng có một chút cảm giác an ủi. Nhưng là trương cảnh ngộ một câu nói giống như nước lạnh tưới vào tim của nàng. Anh ngươi nghe chỉ dâu ngươi. Hắn là một cái thây quản nghiêm. Hai tay của hắn ôm ngực. Vô luận là ngữ khí vẫn là ánh mắt, vẫn là mỗi một cách động tác nhỏ, đều là như vậy trong lòng có dự tính, nhất định phải được. Cố niệm sai. Nàng càng không lời chống đỡ. Chỉ cảm thấy thật châm tâm. Đích xác là như vậy. Ca ca cách đó thay quản nhiên chỉ dâu liếm chó, chỉ dâu để cho hắn hướng đông, hắn tuyệt đối sẽ không quên tây. Nhưng là... Nàng là chính nàng, bọn họ đồng ý nàng liền nhất định muốn cùng với tên khốn kiếp này ở chung một chỗ sao? Nàng không có nhân sinh tự do sao? Nghĩ như vậy, nàng lại có sức lực, vẻ miệng không phục nhìn lấy trương cảnh ngộ, liền tính cả nhà chúng ta đều đồng ý, ta cũng sẽ không cùng với ngươi ở chung một chỗ, ta không thích ngươi, ngươi tên cầm thú này. Nàng lại ra tăng âm thanh lặp lại mắng một tiếng, lớn cầm thú. Thật là thoải mái, một mực ở sau lưng như vậy mắng hắn, lần đầu như vậy ở ngay trước mặt hắn, lớn tiếng mắng ra thật sự là quá thoải mái, quá thoải mái rồi. Nàng tức giận, giống như là một cái xù lông mèo. Chương cảnh ngộ một mặt cưng chiều nhìn lấy nàng, mắng sảng khoái sao. Bị mắng còn một chút tính khí cũng không có, cố niệm dai lại có chút ngượng ngùng, ngữ khí lắp bắp còn còn có thể đi. Nàng đưa tay không tự nhiên lý làm tóc. Thật sự rất nhức đầu, muốn làm sao cử tuyệt cái tên này mới có thể từ bỏ ý định. Nàng thật sự không thể tiếp nhận hắn theo một cách nghiêm cẩn cứng nhắc lão sư biến thành chân chính tầm thú. Làm sao có thể liền học sinh của mình, bạn tốt em gái đều không buông tha đây. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cố niệm dai vệnh miệng, biểu tình trên mặt thiên biến vạn hóa. Trương cảnh ngộ không nói gì nữa, sắt tay nàng, đem nàng hướng bàn ăn phương hướng kéo, vậy đi ăn điểm tâm, sau đó đi học. Lời nói đều khoe khoang bá đạo, Cố niệm sai mắt liếc bàn ăn đều là nàng quen thuộc thức ăn, tâm trong nháy mắt là động. Không, không được, nàng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần thua ở ngoài miệng. Cái này một ít thức ăn nàng ở bên ngoài cũng không phải là không mua được. Nàng dùng sức hất tay của trương cảnh ngộ ra thái độ rất kiên quyết, ta không ăn, ta nói ta không ăn, ngươi làm bữa ăn sáng. Tuyệt đối sẽ không ăn. Nhưng mà trương cảnh ngộ căn bản không để ý tới thái độ của nàng, tự mình nói. Phòng bếp còn có hiện nổ bánh tiêu, còn có quả lê canh, chứa ở trong bình giữ ấm rồi, ngươi một hồi mang theo. Hắn nhìn một chút phản ứng của cố niệm giai. Lại bổ sung một câu, ngươi tối hôm qua ho khan. Cố niệm sai. Ai nha, sọ não đau. Cảm giác bọn họ căn bản không tại một cái thế giới, vô luận nàng làm sao biểu đạt, làm sao tức giận, làm sao kháng cự, hắn nha hoàn toàn đắm chìm trong trong thế giới của mình. Quả thật là không có cách nào câu thông. Nàng cắn răng nghiến lời chừng nam nhân trước mặt cặp kia hẹp dài đôi mắt, chân chính xấu bụng cảm giác. Cực kỳ giống trong chuyện xưa lão sói xám.